Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện xuyên thành quả tim nhỏ của Lão đại. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Phiên ngoại một cuộc sống đại học một. Ồn ngoãn và cố thâm có lẽ là hai học sinh lần đầu tiên có điểm thi đại học bằng nhau. Quan trọng hơn là cả hai đều xếp thứ nhất và trở thành trạng nguyên của kỳ thi đại học ở cả thành phố lẫn ở tỉnh. Đây là chuyện trăm năm mới gặp một lần. Ngày có kết quả, hiệu trưởng và các lãnh đạo nhà trường đánh trống khua chiêng để chúc mừng hai người. Trong một khoảng thời gian sau đó, chỉ cần nhắc tới ôn noãn và cố thâm, bọn họ đều cười không khép miệng lại được. Mà thành tích của hai người cũng khiến cho người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ. Mặc dù họ không phải là nghệ sĩ hay ngôi sao, nhưng cả hai đã tham gia hai chương trình nổi tiếng trước đó nên vẫn có lượng người hâm mộ nhất định. Sau khi kết quả thi đại học được công bố, tất cả fan đều cho rằng bọn họ không hâm mộ nhầm người ôn noãn và cố thâm quả thật là học bá hàng thật giá thật người như vậy mới đáng để mọi người hâm mộ. Trên mạng thậm chí còn tổ chức một cuộc bình chọn muốn ôn noãn và cố thâm chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm làm sao có thể thi được điểm cao trong kỳ thi đại học. Còn có không ít fan nữ nhắn tin cho ôn noãn ngoài xin bí quyết thi đại học bọn họ còn muốn bí quyết giảm cân. Trong suốt kỳ nghỉ hè có quá nhiều bình luận dưới Weibo của ôn noãn. Lúc đầu nhìn thấy cô có chút giờ khóc giờ cười không biết phải làm sao. Về sau khi đã quen cô nhận thấy những điều này hết sức bình thường. Hơn nữa kỳ nghỉ hè này ôn noãn có rất nhiều việc để làm khiến cô không có thời gian đọc những bình luận đó. Ôn noãn thuận lợi vào thực tập ở tập đoàn cố thị còn thuận lợi được phân vào bộ phận mình muốn vào làm. Cô luôn quan tâm đến máy tính các phần mềm và chương trình nên tất nhiên cô muốn tiếp xúc sớm với máy tính. Cô thâm cùng đám anh em cũng rất bận, mấy người bọn họ đang tập trung phát triển app ôn noãn biết vậy nên cũng không hỏi nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn sang giúp cô thâm. Hai người đều rất bận rộn nhưng trong tâm trí, họ luôn nghĩ về nhau. Kỳ nghỉ hè trôi qua cũng là lúc hai người rảnh rỗi và thoải mái hơn. tuy học cùng một trường, nhưng cả hai không phải cùng một chuyên ngành. Ôn loãn học về công nghệ thông tin còn cố thâm học tài chính. Cô vẫn luôn biết cố thâm thích tài chính hơn, còn lập trình hay máy tính thì lúc nào rảnh rỗi anh mới học một chút. Sau thời gian nghỉ hè, độ nổi tiếng của hai người dần dần giảm đi tên của hai người cũng không thường bị nhắc đến nữa. Ở đại học những người nổi tiếng hơn bọn họ có rất nhiều, sẽ không còn nhiều người chú ý tới bọn họ nữa. Đương nhiên với nhan sắc nghịch thiên của ôn noãn và cố thâm thì cả hai vẫn luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người. Hôm nay ôn noãn đi tìm cố thâm ăn cơm. Tuần rồi có chút bận rộn nên cô đã nhiều lần từ chối lời mời ăn cơm của cố thâm, hiếm khi cô có thời gian rảnh vì vậy cô gửi tin nhắn cho cố thâm rồi đứng dưới lầu ký túc xá nam chờ anh. Kết quả vừa đến cô liền nhìn thấy cố thâm đang bị một nữ sinh chặn lại. Ồn nõn đứng ở một bên nhìn hai người họ thỉnh thoảng còn bình luận một hai câu. Nữ sinh nỏ trông rất xinh đẹp, cao khoảng 1m65, làn da trắng nõn, giọng nói mềm mại, mái tóc đen dài thẳng, là kiểu nữ thần trong mộng của biết bao chàng trai. Cô nhìn chằm chằm hai người bọn họ quang minh chính đại nghe bọn họ nói chuyện. cố thâm hơi nhíu mày, nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt mình có chuyện gì vậy? Trong mắt nữ sinh tỏa sáng, nhìn nam sinh mình thích trước mắt, xin chào, cậu có nhớ tớ không? Tớ là bạn cùng lớp, còn chưa dứt lời, cố thâm liền lạnh lùng ngắt lời cô ta tôi không biết. Nữ sinh, cô ta nghẹn lời, hoàn toàn không nghĩ tới cố thâm lại không cho mình mặt mũi như vậy. Cô ta hốt hoảng, khó có thể tin, nhìn cố thâm tớ và cậu là bạn cùng lớp mà cậu thật sự không có ấn tượng gì sao? Không, cố thâm nhíu mày, mắt liếc về phía người đang nghe lén đằng sau, cậu có việc gì không? Tớ, nữ sinh bị Cố Thâm nhìn có chút ngượng ngùng, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Tớ thích cậu, cậu có muốn? Tôi có bạn gái rồi." Cố Thâm không chút lưu tình nói, "Tạm biệt." Cô gái cô ấy quay đầu, nhìn bóng lưng Cố Thâm, lại nhìn cô gái tươi cười đối diện, trợn tròn mắt. Ôn Noãn mỉm cười, khách khí vẫy tay với cô ta, sau đó bàn tay đã bị Cố Thâm nắm lấy. "Em vẫy tay với ai vậy?" Ôn Noãn liếc mắt nhìn anh, "Bạn cùng lớp với anh nhà, trông rất xinh đẹp." Cố thâm, anh không để ý lắm. Ôn nhoãn bất cười, không nhịn được chọc chọc vào cánh tay anh ý tứ sâu xa hỏi anh, ham muốn được sống của anh hơi bị cao nha. Cố thâm nhìn cô, không phải ham muốn sống sót, mà đó là gì vậy? Cố thâm lười biếng nói một câu, anh thật sự không để ý đến cô ấy. Ôn nhoãn, trong mắt anh chỉ có em thôi. Nghe câu này, ôn nhoãn không nhịn được, đầy tay cố thâm, đỏ mặt nói, anh bớt nói lại đi. Cố thâm cúi đầu cười, em ngại à? Không ngại. ôn noãn ho một tiếng nghiêm mặt nói anh nghiêm túc đi vừa rồi anh làm người ta tổn thương lắm đấy cố thâm nhướng mày liếc mắt nhìn cô em muốn anh phải dịu dàng đối xử với cô ấy rồi chấp nhận lời tỏ tình đấy à ôn noãn trầm tư một hồi lắc đầu tất nhiên là không rồi cô cười nghiêm túc nói lần sau anh có thể nói cả đời này tôi chỉ yêu bạn gái của mình những người khác đừng hòng đụng vào tôi cố thâm nói xong ôn noãn cũng cảm thấy buồn cười Được rồi, được rồi, em không đùa nữa. Cố thâm cười, nháy mắt cô nói, cũng không phải đùa. Anh suy nghĩ nghiêm túc rồi nói, đây là một ý kiến hay, lần sau khi ai đó tỏ tình với anh thì anh sẽ áp dụng cách của em. Lần này, đến lượt ôn noãn là người không nói nên lời. Cô trợn mắt nhìn cô thâm, anh đừng như vậy anh mà nói như vậy thì em không dám gặp ai mất. Cố thâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh mỉm cười nhìn ôn noãn, cúi đầu chạm vào khóe môi mềm mại của cô, giọng nói mang theo ý cười nói, cả đời này anh chỉ yêu một mình em, không ai có thể lay truyền được điều này. Vì vậy lời em nói không sai. Ôn noãn, nghe cố thâm nói như vậy cô có chút vui vẻ. Nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ. Ôn noãn nghẹn lời, không biết nói gì cô cũng không dám bảo cố thâm nói sai. Đến cuối cùng, dứt khoát chiều theo cố thâm, thôi quên đi anh thích từ chối người ta như thế nào thì làm thế đấy đi. Cố thâm cười, đưa tay lên vuốt chóp mũi cô, được chiều theo ý em. Hai người nắm tay nhau cùng đi ra khỏi cổng trường. Trời đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường, mọi ngóc ngách đều được phủ một màu vàng lãng mạn. Thỉnh thoảng khi đi dưới tán cây lớn tê tốt dẫm lên những chiếc lá rơi trên sân trường đều có thể nghe thấy âm thanh xào sạc. Cổng trường cũng vậy, mỗi bên đều được trồng những cây cổ thụ trăm tuổi. Tất cả tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Ôn nhoãn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy điều này. Cô ngạc nhiên, một tuần em không ra ngoài cây cối giường như trở nên đẹp hơn. Cố thâm gật đầu ừm, lá cây đã chuyển vàng hết rồi. Ôn nhoãn cong môi cười tối nay chúng ta ăn gì vậy anh? Em muốn ăn gì, ăn thịt nướng đi anh. Ôn nhoãn suy nghĩ một chút rồi nói, em nghe bạn cùng phòng nói ở gần đây có một quá thịt nướng ăn không tệ anh nhất định sẽ thích. Cố thâm cười nhìn cô, được vậy đi ăn thịt nướng. Ừm. Hai người cùng đi đến tiệm thịt nướng. Vào buổi tối, đã có rất nhiều người ngồi ăn trong cửa hàng. Ôn loãn và cố thâm xem như đến sớm nên không cần phải xếp hàng chờ. Sau khi hai người đi vào, mấy người phía sau đều phải xếp hàng chờ có bàn. Cô cũng hơi ngạc nhiên cửa hàng này được nhiều người biết đến như vậy sao. Cố thâm cười lắc đầu anh không rõ lắm. Không có ôn loãn đi cùng nên anh cũng hiếm khi ra ngoài ăn cơm. Thỉnh thoảng cũng sẽ tới những quán quen thuộc ăn cùng bạn để giải quyết bữa tối. Ôn Nhoãn đang chống cằm chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn của Ngu Thư. Ngu Thư ôn Nhoãn ngày mai cậu có rảnh không? Ôn Nhoãn, mình không có chuyện gì vậy. Cậu muốn hẹn mình à? Ngu Thư, không có một hoạt động muốn mời cậu tham gia. Ôn Nhoãn, hừm, hoạt động gì vậy? Ngu Thư, cậu chỉ cần tạo dáng chụp vài bức ảnh thôi, cậu tham gia được không? Ôn Nhoãn suy nghĩ vài giây, chắc tớ sẽ tham gia chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau tiện thể mình đến gặp cậu luôn. Ngu thư, bây giờ cậu đang ở cùng cố thâm à? Ôn nhoãn. Ừm, ngu thư, vậy thôi tớ không dài dòng với cậu nữa, nhớ đâu lần sau cố thâm nhìn thấy tớ lại chán ghét vì luôn muốn chiếm đoạt bạn gái với cậu ấy. Ôn nhoãn. Được rồi, cô không nhịn được nhìn cố thâm cười. Em cười cái gì, cố thâm rót cho cô một tách trà thấp giọng hỏi. Em cười anh nha, khóe mắt ôn nhoãn cong cong anh ghét bỏ Ngô thư khiến cậu ấy bây giờ không dám nói chuyện nhiều với em nữa. Cố Thâm nghẹn lời, thấp giọng nói, "Là cô ấy quá đáng, luôn muốn đoạt bạn gái của anh." Ùn loãn cười, "Ngày mai em đi gặp Ngô Thư, cô ấy nhờ em tham gia một hoạt động." Cố Thâm nghi ngờ liếc mắt nhìn cô, "Gấp lắm mà, có cần anh tham gia cùng không?" "Chắc không cần đâu." Ùn loãn nhíu mày, "Cậu ấy không nói có gấp không, nếu không thì để em hỏi cậu ấy xem anh tham gia được không?" "Thôi hỏi sau, em ăn đi." Cả hai thống nhất với nhau là sẽ chụp hình chung và hỏi ngô thư sau, rồi chờ bên chụp ảnh quyết định có thay đổi người mẫu nam để cố thâm chụp hình với ôn noãn hay không. Ngô thư cùng hai người bọn họ học chung trường, cả Hoắc du nữa. Tuy nhiên vì chuyên ngành học của bọn họ khác nhau, nên họ không gặp gỡ nhau thường xuyên. Mà ngôi trường này rộng như vậy, nếu không chủ động hẹn gặp nhau từ trước thì rất khó đụng chúng nhau. Dù có cố thâm và Hoắc du học cùng một chuyên ngành nhưng họ lại khác lớp. Ồn ngoãn suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, nếu không anh rủ thêm Hoắc Du đi cùng. Anh đoán Ngô thư cũng rủ Hoắc Du rồi, cái này cũng đúng, Ồn vãn mỉm cười nói, em quên mất quan hệ giữa Ngô thư và Hoắc Du còn rất tốt. Cố Thầm ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn bạn gái của mình, em muốn ăn cái gì để anh nướng cho? Em muốn nếm thử thịt bò anh nướng cho em đi. Được, cả bữa tối Cố Thầm đối với cô rất săn sóc tuyệt đối cưng chiều. Ôn không ngờ rằng cô chỉ ăn bữa tối với cô thâm thế nhưng lại bị bạn học trong trường chụp ảnh còn đăng lên web của trường. Chờ đến khi cô biết chuyện này, bài đăng kia đã được mấy nghìn like và bình luận. Ôn loãn nghe bạn cùng phòng nói thì cô mới biết rằng mình đã bị chụp trộm. Chụp khi nào vậy, bạn cùng phòng cho cô nhìn bức ảnh lúc cậu đang ăn tối với cô thâm. Bạn cùng phòng mỉm cười và nói, bạn trai của cậu quả thực rất đẹp trai. Những người ở cùng phòng với cô đều biết ôn noãn có bạn trai vào tháng đầu tiên sau khai giảng, cố thâm còn cố ý mời bạn cùng phòng ôn noãn đi ăn cơm, nhờ bọn họ ở thời điểm mình vắng mặt chăm sóc bạn gái của mình thật tốt. Chỉ một bữa cơm kia trong nháy mắt đã đem trái tim bạn cùng phòng ôn noãn lung lay. Ôn noãn nhìn bài đăng, mỉm cười nói kỳ thật nhìn lâu cũng không đẹp trai lắm. Bạn cùng phòng trợn tròn mắt nhìn cô ôn noãn cậu nói ra câu đấy không thấy cắn rớt lương tâm sao. Ôn noãn cũng có. Cô bật cười, nghiêm túc đọc bình luận dưới bài đăng. Dưới đây rất nhiều bình luận đang bàn tán về cô và cô thâm cô còn mơ hồ có chút lo lắng. Bài đăng này tại sao càng ngày càng có nhiều người quan tâm vậy? Bạn cùng phòng gật đầu thật ra loại chuyện này rất phổ biến, trước đây chắc cậu cũng có bài đăng ở trường trung học chứ? Có, ồn loãn bất đắc dĩ cho nên tớ mới không thích trong bài đăng nói rất nhiều điều không đúng sự thật. Một người bạn khác cùng phòng cũng đang lướt ti ba, thì đột nhiên oa một tiếng nhìn về phía ôn noãn, ôn noãn. Hà, thì ra cậu chính là ôn noãn nổi tiếng trên mạng à? Ôn noãn. Bạn cùng phòng cho cô xem, cậu xem đi, phía dưới có người đào ra hình ảnh cậu và cố thâm cùng tham gia chương trình trước đó, bọn họ còn cảm thấy cậu và cố thâm rất đẹp đôi. Ôn noãn, ôn noãn. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đại học khiêm tốn. Các bạn học khác đừng nghĩ đến việc đó đưa cho bọn tơ bí quyết giảm cân của cậu ngay. Ôn nhoãn, phiên ngoại 2 cuộc sống thời đại học 2. Trên ti ba vô cùng náo nhiệt ôn nhoãn không muốn chú ý tới cũng rất khó. Không ít bạn học còn nói có cơ hội muốn đích thân gặp bọn họ trực tiếp một lần. Trước khi đi ngủ ôn nhoãn cùng cố thâm thảo luận một chút về nội dung trên ti ba. Thái độ của hai người đều giống nhau, đợi bài đăng giảm nhiệt mọi người sẽ không còn quan tâm đến họ nữa. Bọn họ chỉ là sinh viên bình thường, không cần thiết phải gây nhiều sự chú ý như vậy. Ôn Noãn cũng cho rằng như thế. Dù sao qua một khoảng thời gian, trận gió này hẳn là cũng sẽ biến mất. Trước mắt mà nói, chỉ là có chút nhiệt độ mà thôi. Ngô Thư nhờ Ôn Noãn và cố thâm hỗ trợ một hoạt động là quay chụp về một chủ đề. Lúc Ôn Noãn biết được chủ đề là gì thì cảm thấy cực kỳ hối hận. Cô không nên đồng ý với Ngô Thư mà hố chính bản thân được. Ngô Thư theo học chuyên ngành nhiếp ảnh, cô ấy còn tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh, kỳ một này là quay chụp chủ để theo phong cách học viện dây cây. Đương nhiên, ban đầu Ngô Thư chỉ muốn một mình ôn Noãn làm người mẫu cho cô ấy, nhưng cô Thâm đồng ý rồi, vậy nên cùng nhau càng tốt hơn. Ôn Noãn, cô nhìn quần áo Ngô Thư đưa trước mặt, liếc nhìn chiếc váy cậu có chắc là muốn tớ mặc như vậy không? Ngô thư than ôi một tiếng, cái này không phải là vì tuyên truyền cho trường học của chúng ta sao, tớ nói cậu nghe cậu chỉ cần mặc bộ này sang năm chắc chắn sẽ có rất nhiều người nộp hồ sơ vào trường chúng ta. Ồn ngoãn nghẹn lời tốt bụng nhắc nhở cho dù tớ không mặc cũng có rất nhiều người nộp hồ sơ vào trường chúng ta. Chỉ là số điểm có giới hạn mà thôi, ngô thư nhún vai chỉ chỉ bên cạnh chủ đề của tớ là đồng phục dây cây, cậu có biết của nhóm khác là cái gì không? Không phải là tất cả đều giống nhau sao? Đương nhiên không phải ngu thư giải thích còn có hán phục còn có váy xòe đó cậu biết không Nếu rút chúng cái kia cậu cảm thấy cậu muốn mặc cái kia hay là cái này Ôn noãn trầm mặc vài giây, lườm mắt cô ấy, cái nào tớ cũng không muốn mặc Ngu thư, hai người trợn to đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát Ngu thư chớp mắt với ôn noãn rồi cười, mặc đi mặc đi Nói thật cậu không muốn để cho cố thâm nhìn thấy mình mặc phong cách này à Cô ấy vuốt cằm đánh giá ôn noãn Gật gật đầu cậu của hiện tại chân vừa dài vừa gầy lại vừa thẳng, nếu không mặc chiếc váy dài xếp ly này còn có thể khoe đôi chân xinh đẹp ra ngoài. Nhìn dáng vẻ buông lỏng của ôn noãn, ngô thư tiếp tục nói, hơn nữa tớ nói cậu nghe, đàn ông đều cùng một dạng thích đùi đẹp loại vừa trắng vừa dài lại vừa thẳng. Nga, ôn noãn lãnh đạm nhìn cô ấy cậu lại biết rồi. Điều đó là phải mà, ngô thư cười nịnh nọt dù sao tớ cũng rất am hiểu tâm tư của đàn ông. Ôn noãn không nói gì. Mặc dù có chút kháng cự nhưng vẫn đáp ứng hỗ trợ cô cũng không thể thật sự không mặc. Chỉ là nói thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy cái váy này quá ngắn, không có cảm giác an toàn. Kỳ thực lúc hè ôn noãn cũng mặc quần đùi, không có cô gái nào lại không thích khoe chân sau khi giảm cân, chỉ là chiếc váy này làm cho cô không có cảm giác an toàn mà thôi. Hơn nữa cô cũng không phải không biết loại này váy có ý nghĩa gì. Chính vào lúc cô dối rắm cố thâm đi về bên này. Mùa thu cố thâm chỉ mặc đơn giản một chiếc quần đen dài cùng áo sơ mi tay dài, áo sơ mi không quá trang trọng, nhưng vẫn đẹp mắt, thân hình anh cao ngất, vừa đứng lại, lực chú ý của tất cả xung quanh đều chú về bọn họ ở bên này. Sao vậy, ngô thư ái muội hướng ôn noãn chớp mắt, ôn noãn ngước mắt nhìn về phía anh, không có việc gì. Cô đem quần áo giấu sau lưng, thấp giọng hỏi, anh hết bận rồi. Cố thâm liếc mắt nhìn biểu cảm trột giả của cô, mỉm cười, ừm, đây là muốn làm gì vậy? Làm trang phục theo chủ đề, ngô thư cười, đưa quần áo nam cho cố thâm, cầm máy ảnh nói, chụp cho các cậu ảnh tình nhân, thế nào? Cố thâm, anh cúi đầu nhìn nhìn quần áo trong tay, nhíu nhíu mày đây là việc cậu nhờ chúng tôi hỗ trợ. Đúng vậy, ngô thư trả lời đúng lý hợp tình, thế nào, cái này có tính là phúc lợi không? Cố thâm không nói gì, anh không thích lộ mặt, ảnh chụp sẽ được đăng ở đâu, không hổ là cố thâm, luôn nắm bắt được vấn đề trọng điểm ngay lập tức. Nghe vậy ôn noãn cũng tò mò nhìn về phía ngô thư. Ngô thư A một tiếng, cụ nói chính là trang web chính thức của trường, đương nhiên là phụ thuộc vào cách tớ chụp như thế nào, đẹp mắt thì có thể. Ôn noãn và cố thâm liếc nhau chăm miệng một lời, vậy cậu chụp xấu một chút. Ngô thư, không phải chứ, người anh em, các cậu như vậy là đang trị tớ sao? Cô ấy còn muốn giành được một giải thưởng, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Lần đầu tiên nghe được có người muốn chụp bản thân xấu, ngô thư không nói nên lời. Đi thay quần áo đi. Ngô thư nhìn về phía hai người, bên kia là chỗ thay quần áo, bên trái là nam sinh, bên phải là nữ sinh. Được, cố thâm cúi đầu nhìn nhìn bạn gái, đồng phục học sinh. Ổn nhoãn trần chờ vài giây, lựa chọn hạ mi, anh đoán xem. Cố thâm bật cười, nhéo nhéo mặt cô, khô, anh không đoán. Ổn nhoãn không tiếng động cong cong môi, vậy chút nữa anh sẽ biết. Đoán chừng nếu cô nói ra cố thâm có khả năng sẽ ngay lập tức kéo bản thân đi. Tuy rằng cố thâm không có ý kiến gì về việc cô mặc quần áo gì, nhưng ham muốn chiếm hữu của đàn ông cô hiểu rất rõ. Chớ nói chi là cố thâm, người này tuy rằng chủ nghĩa đại nam từ không mạnh phần lớn thời gian đều chỉ muốn bản thân vui vẻ là được nhưng cố thâm không hy vọng lần đầu bản thân cô mặc loại quần áo này chính là ở trước mặt mọi người còn phải chụp cho nhiều người xem như vậy. Anh sẽ ghen. Cố thâm nhìn ý cười trong ánh mắt của cô, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không nói được không đúng chỗ nào. Em đi thay đồ đi. Vâng, hai người thay quần áo đều rất nhanh, bất quá ra trước vẫn là cố thâm, nơi này vì các nhóm chụp chủ đề khác nhau, nên có rất nhiều người tụ tập. Trang phục của cô thâm không khác mấy, vẫn như trước là quần đen áo trắng, điểm khác duy nhất là trang phục chỉnh tề hơn chút càng tôn lên vẻ xuất trần, khí chất độc đáo. Anh vừa bước ra ngoài. Không ít nữ sinh vụng trộm lấy điện thoại ra chụp ảnh, khe khẽ nói nhỏ. Cố thâm khẽ cao mày, quay đầu nhìn nhìn, nhưng không có biện pháp ngăn cản hành động của người khác. Anh ngước mắt nhìn về phía khác ôn noãn còn chưa ra. Cố thâm cúi đầu nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ nơi cổ tay, đã hơn 10 phút trôi qua. Đang xem thì người bên cạnh đột nhiên kinh ngạc hô một tiếng oa. Cố thâm dừng một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Đập vào mắt có thể thấy được là một đôi chân trắng dài thẳng tắp trắng nõn đều đều, đẹp đến lạ thường Mí mắt anh nhảy xuống, lại hướng lên trên vòng eo mảnh khảnh cùng với gương mặt quen thuộc kia còn có tóc đuôi ngựa buộc cao trẻ trung. Cố thâm cuối cùng cũng biết ngu thư và ôn noãn hồi nãy cười là có ý thứ gì. Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng rực Sau khi các nam nữ sinh xung quanh nghe được tiếng vang cũng không thể không hướng mắt nhìn về phía bên này. hoa wow, chân thật đẹp à, cẳng chân không có sẹo lồi má ơi đôi chân này thật dài đồng phục cũng quá đẹp đi tớ thích đôi chân này tớ muốn có đôi chân này mặc cái gì sẽ khó coi chứ trọng điểm là bộ dạng cô ấy còn rất xinh đẹp a người này hình như là ôn noãn người xung quanh bàn tán xôn xao ôn noãn không được tự nhiên kéo kéo váy ngắn đi tới chỗ cố thâm bên này cô đứng trước mặt cố thâm ngửa đầu nhìn anh cố thâm cố thâm hoàn hồn cúi đầu nhìn cô hầu kết lăn lộn giọng nói trầm thấp khàn khàn sao lại mặc thành như vậy Ôn noãn không nói gì, thì là do chủ đề này, anh không phát hiện ra sao. Cố thâm, nếu anh phát hiện được, thì vừa rồi anh đã kéo cô đi rồi. Mà lúc này nhìn phong cảnh trước mắt, anh lại cảm thấy không đi là đúng rồi. Cố thâm luôn luôn biết ôn noãn gầy đi rất đẹp mắt, cũng không phải chưa từng nhìn qua đôi chân này của cô. Nhưng mỗi lần xem, sát thương đánh vào đều rất lớn. Đôi mắt anh tối đi vài phần, nhìn về phía ngô thư. ngô thư tự giác lui về sau giải thích nói tớ cũng không phải cố ý đó là chủ đề được chọn cô ấy nhìn cô thâm nói cậu xem đây là phúc lợi tớ dành cho cậu cố thâm câm miệng ngô thư tự biết mình đuối lý yên lặng lui qua một bên ồn nhoãn giờ khóc giờ cười kéo kéo quần áo cố thâm mắt sáng lên nói đi thôi đều đã thay rồi cố thâm nhìn chung quanh một vòng thần sắc lạnh lùng nhìn nhìn những người đang lấy điện thoại chụp ảnh xung quanh Anh nhíu mày nhìn chiếc váy trước mặt, váy không dài thêm được một chút sao? Không có, cố thâm tuy rằng rất khó chịu vì chân bạn gái bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Đi đâu chụp, ngô thư, đi sân thể dục bên kia đi? Được, ba người hướng một bên khác đi, tuy rằng đám người xem diễn rất muốn đi theo, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của cố thâm, lại yên lặng lui về sau. Quên đi quên đi, không đáng. Sau khi đi đến chỗ ít người, cố thâm và ôn noãn cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ngô thư cười, lại đây nào, đứng bên kia đi tớ chụp ảnh cho các cậu. Ôn nhoãn cười, được. Hai người đứng chung một chỗ quả thực xứng đến không thể diễn tả bằng lời ít nhất là ngô thư cảm thấy như vậy. Diện mạo của ôn nhoãn và cố thâm thật sự xứng đôi vừa lứa với nhau. Hai người đều cao cao cao gầy gầy, cho dù đứng song song không làm gì cũng là một phong cảnh tuyệt đẹp. Cố thâm cậu ôm ôn nhoãn đến bên kia ngồi đi. Một bên có cái giá nhỏ thích hợp để người ngồi trên thỉnh thoảng cũng sẽ có người ở bên cạnh hẹn hò. Cố thâm đưa tay, hai tay ôm lấy eo cô trực tiếp đặt người lên trên. Ôn noãn không được tự nhiên cầm lấy quần áo anh em sẽ không ngã xuống đi. Cố thâm cúi đầu, xem khuôn mặt trước mắt gần trong gang tấp giọng nói nặng nề, sẽ không anh sẽ bảo vệ em. Hai người im lặng nhìn nhau ôn noãn đột nhiên càng cảm thấy không được tự nhiên. Gợn sóng trong đôi mắt sâu thẳng của cô tâm cô cũng không phải là không nhìn thấy. cô bất giác mí môi, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. đột nhiên, cố thâm quay đầu nhìn ngô thư cậu chụp nhiều một chút. ngô thư, cô ấy chưa kịp phản ứng lại thì hai người cách đó không xa đã hôn nhau. cố thâm cúi đầu, không thể nhịn được nữa mà tìm môi ôn ngoãn hôn xuống. hai tay ôn ngoãn siết chặt quần áo anh, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn của anh hai người không coi ai ra gì tại sân thể dục hôn nhau không thể tách rời. ngô thư sững sốt vài giây, nhanh tay ấn nút chụp ảnh. khốn nạn. bắt cô ấy ăn nhiều cơm chó như vậy tuy rằng bất mãn nhưng ngô thư vẫn rất vui vẻ chụp lại vài phút sau cố thâm thả người ra anh nhìn gò má hồng nhuận của ôn noãn cánh môi ướt át cổ họng càng khô anh đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng lau phía trên thấp giọng nói anh không muốn chụp đầu óc ôn noãn vẫn còn mơ màng nghe nói thì ẩm ừ cái gì cố thâm lặp lại anh không muốn chụp vì vì sao ánh mắt cố thâm nặng nề nhìn cô một lúc lâu thấp giọng nói muốn mang em về Ôn Noãn ham muốn chiếm hữu của cố thâm phát tác cọ cọ má cô, anh không muốn cho bọn họ xem. Nghĩ thầm một mình anh chiếm lấy cô tốt đẹp như vậy. Tuy nói như thế, đến cuối cùng, hai người vẫn phối hợp với ngu thư chụp rất nhiều ảnh chụp có thân mật cũng có bình thường một chút. Sau khi kết thúc quay chụp ôn Noãn và ngu thư cùng nhau xem ảnh chụp. Ngu thư chực chực hai tiếng gật đầu thật tuyệt vời. Cô ấy nhìn hai người, cả hai cũng quá đẹp đi. Ôn Noãn cười, là kỹ thuật của cậu tốt. Ngô thư trợn chừng mắt tớ mới học có thể có kỹ thuật sao chủ yếu là người mẫu tốt. Sau khi xem xong, bản thân ôn noãn cũng rất vừa lòng. Cố thâm liếc mắt gửi cái này cho tôi. Ngô thư cái nào? Cô ấy biết rõ còn cố hỏi. Cố thâm cậu cảm thấy sao? Ngô thư bật cười ok ok ok các cậu mau thay quần áo đi, để tớ còn đi trả quần áo. Ừ ừ, hai người thay quần áo ra, nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành. Lúc đưa quần áo cho ngô thư, cố thâm đột nhiên hỏi một câu quần áo của câu lạc bộ các cậu. mưu thư sững sốt, đúng vậy, có việc gì sao? Cố thâm lắc đầu, không có việc gì. Anh nhìn về phía ôn noãn, đi thôi. Vâng, một ngày quay chụp này, không có gì ngạc nhiên khi cả hai trở nên nổi tiếng trong trường. Tổ hợp trai xinh gái đẹp còn là người yêu từ khi trung học đến đại học lại là đại học bá, thì ai mà không thích. Hơn nữa, mặc dù là ngô thư đem hết ảnh thân mật gửi riêng cho ôn noãn và cố thâm còn những tấm ảnh đời thường thì gửi cho câu lạc bộ nhưng bởi vì bố cục và người mẫu nên vẫn bị lựa chọn đăng lên website chính thức của trường. Lần này có rất nhiều bạn học cùng tham gia bàn tán, khi ôn noãn và cố thâm bước đến trường, dù là đi một mình hay đi cùng nhau, đều không tránh khỏi bị người khác dò xét và xì xào bàn tán. Đến sau này, ôn noãn và cố thâm thật sự có chút chịu không nổi, hai người đều ăn ý không đến trường học toàn bộ nữa, ngẫu nhiên muốn hẹn hò cũng là đi ra ngoài. Về phần thời gian lên lớp thì không có biện pháp nào để tránh khỏi. Sau một đoạn thời gian, nhiệt độ cuối cùng là giảm đi. Hôm nay, bạn cùng phòng mang về cho ôn noãn một cái truyền phát nhanh ôn noãn, truyền phát nhanh của cậu tớ vừa mới thấy ở dưới lầu. Ôn noãn sừng sốt tớ không mua gì cả, bạn cùng phòng có thể là bạn trai cậu mua đi. Ôn nhoãn nghĩ nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy vậy cố thâm thường xuyên mua đồ cho cô. Cô xem mặt trước của chuyển phát nhanh cầm kéo mở nó ra. Sau khi nhìn thấy cố thâm mua gì ôn nhoãn sững sờ tại chỗ. Bạn cùng phòng, là cái gì vậy? Ôn nhoãn giấu nó đi, mặt đỏ lên, lắp bắp nói, không không có gì. Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng nhìn sắc mặt cô cười mỉm nói, không có gì mà mặt cậu đỏ rồi. Bạn cùng phòng cười ái muội. hướng ôn noãn chớp mắt hỏi chắc là chuyện riêng tư gì đi tớ không xem ôn noãn cô khóc không ra nước mắt không phải là chuyện riêng tư này nọ nhưng ôn noãn không hiểu sao lại cảm thấy quẫn bách cố thâm người này thật là lưu manh ôn noãn hít một hơi thật sâu chờ bạn cùng phòng vào toilet mới lấy đồ trong hộp truyền phát nhanh hai mắt cô nhìn chằm chằm vào đó chụp ảnh gửi cho cố thâm ôn noãn anh mua cố thâm đến nhanh như vậy ôn noãn anh mua cho em cái này làm gì Cố thâm trả lời thật thành thật muốn nhìn em mặc. Cố thâm mua cho ôn noãn đồng phục dây cây, vẫn là một số bộ khác nhau. Ôn noãn, cố thâm lại gửi một câu nữa chỉ được mặc cho anh xem. Phiên ngoại ba cuộc sống sau khi kết hôn ba, cố thâm kết hôn với ôn noãn ngay sau khi tốt nghiệp. Quả thật là câu chuyện từ đồng phục đến áo cưới danh xứng với thực. Ngày hai người họ kết hôn, tiết trời đẹp đẽ. Thật ra cả hai người đều không chọn ngày, còn trước ngày tốt nghiệp dọn hết đồ chuyển sang nhà mới. Cố thâm đột nhiên hỏi, bao giờ mình đăng ký em nhỉ? Uồn nhoãn không cần suy nghĩ, ngày mai đi. Hôm sau, hai người lấy vận tốc ánh sáng đi đăng ký kết hôn. Giữa họ không cần lời thề oanh liệt nào cả, hai người đều hiểu rõ nửa kia. Đương nhiên, cảm giác nghi thức thì vẫn phải có cho đủ. Sau đó, cố thâm đặc biệt cầu hôn bù, về phần hôn lễ thì hai người vẫn chưa tính tới. Cả hai đều rất bận nên không có thời gian tổ chức đám cưới. Kết hôn xong thì cố thâm có vẻ trưởng thành và cẩn thận hơn trước điều duy nhất không đổi chắc là trước sau như một thích tặng cho ôn noãn các loại quần áo. Đương nhiên cố thâm thích mua đồ đôi nhất, từ sau khi học đại học người này đã nghiện mua đồ kiểu này. Hôm nay ôn noãn hẹn ngô thư và ngạc thiên thiên ăn cơm. Nhìn thấy quần áo trên người ôn noãn, ngô thư hơi ngheo mắt phong cách này của cậu cố thâm chọn hả. Ôn noãn tự nhìn bản thân, rõ thế cơ á, ngô thư gật đầu, nhìn là biết. Ôn Noãn không biết nói gì hơn. Ngạc thiên thiên một bên ngồi cười, chỉ tay nói, "Noãn nhoãn à, cố thâm hình như rất thích cậu hồi trung học đấy. Trông cậu bây giờ có khác gì mấy em gái 16 tuổi không? Trông qua rất trẻ trung. Ôn Noãn càng lớn càng đẹp sau khi tốt nghiệp đại học còn đẹp hơn hồi tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa cảm giác thiếu nữ cũng không giảm mà còn nhiều hơn. Ý là không già đi mà trông trẻ ra á. Rõ ràng đã trưởng thành rồi nhưng nhìn ôn Noãn chỉ thấy sức trẻ thanh xuân. Đương nhiên bọn họ cũng chưa già, nhưng mà nói chung ôn noãn trông vẫn rất là thiếu nữ. Ngô thư cười ha ha, vậy đúng thôi, cậu cũng không nghĩ xem cố thâm như nào, anh ý gặp cậu ấy lúc 16 tuổi chắc cũng yêu ôn noãn hồi ý nhất chứ sao. Nghe thế ôn noãn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cậu cũng biết cơ, ngô thư nhún vai chẳng lẽ lại không? Ôn noãn, được rồi cậu biết hết, ba người nói chuyện rất hăng, hơn nữa vì thân nhau nên dù nói gì cũng không xấu hổ. Đương nhiên, ôn noãn đã kết hôn bị trêu rất nhiều. Hai người kia rất thích chọc cho cô mặt đỏ tai hồng. Ngô thư chống cằm nhìn ôn noãn, cảm khái, nói thật nếu tớ là nam tớ cũng sẽ phát điên vì ôn noãn mất. Ôn noãn nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu không có cửa nhá. Ngô thư, để yên cho tớ mơ mộng tí không được hả? Trước đấy hồi mới vào cấp 3 mọi người đều chê cậu xấu, tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi ánh mắt mấy người đấy hình như có vấn đề hả? Ngạc Thiên Thiên ngồi một bên nhắc nhở, nhưng mà mọi người còn khen cậu xinh á. Ngu thư, vậy hả thế thì mắt mấy người đó tốt ghê tớ đúng là rất xinh. Uồn ngoãn phục sát đất độ mặt dày của cô nàng, nhìn sang. Cậu nói rất chuẩn, tuy rằng mặt cô ấy dày thật nhưng phải công nhận là ngu thư vẫn rất xinh. Hai người mang lại cảm giác rất khác nhau, ngu thư trông rất có tính công kích không phải là xấu mà là đẹp theo kiểu mạnh mẽ phô trương. Hơn nữa rất trùng hợp sau khi tốt nghiệp ngu thư theo nghề nhiếp ảnh cũng tính nằm trong showbiz, thường chụp ảnh cho người nổi tiếng, phong cách cô ấy độc đáo nên đã nổi tiếng từ hồi còn học đại học đến bây giờ đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng đỉnh danh. Có thể mời cô ấy chụp ảnh đều là người vừa hot vừa có danh. Cô ấy cũng được nhiều người theo đuổi, có cả mấy nghệ sĩ trong đó. Nhưng ngu thư dường như không thích một ai cả. Ôn loãn lường cô, gõ mặt bàn hỏi, hôm nay không phải quay chụp gì hả? Ngô thư lắc đầu, không có, sao thế? Ôn noãn cúi đầu cười cậu cuồng làm việc như thế, làm cho mọi người đều bất ngờ. Ngạc thiên thiên gật đầu, Ngô thư, sắp tới cậu trụ ai thế, lấy hộ tớ mấy cái chữ ký đê. Ok, Ngô thư nghĩ, dạo này chắc là có đấy, kể cả không có cũng có thể lấy cho cậu. Ba người đang nói chuyện ôn noãn đột nhiên hỏi, đúng rồi, mùa thu mọi người có rảnh không? Tháng mấy, bây giờ đã tháng 8 rồi, 6 tháng cuối năm Ngô thư đã kín hết lịch làm việc. Cô tò mò ngó sang Ôn Noãn, chụp ảnh cưới cho cậu hà Ôn Noãn, cô kinh ngạc nhìn Ngô Thư, sao đến cái này cậu cũng đoán được thế? Ngô Thư đắc ý ý của cậu tớ còn không hiểu hả, cậu tìm tớ chụp ảnh chắc chắn không phải mấy kiểu nghệ thuật linh tinh rồi, chỉ có ảnh cưới thôi. Ngô Thư cười nói, nói thật nhé, chụp cho người khác tớ chẳng bao giờ đồng ý đâu, nhưng cậu thì free nhá. Ôn Noãn bật cười, mắt cong lên nhìn cô cảm ơn. Cảm ơn cái gì, lúc tớ đáng thương nhất cũng là cậu thu nạp mà. Bọn họ đều tự biết phải biết ơn. Tình bạn giữa ngô thư với ôn noãn nhiều năm nay cũng không phải nhựa đều plastic. Cô ấy hiểu thời điểm đen tối nhất của mình là ai đưa tay giúp đỡ. Cho nên chơi với nhau lâu vậy, chỉ cần ôn noãn với cô thâm có chuyện cho dù là chụp ảnh hay cái khác. Ngô thư đều sẽ giúp đỡ hết mình, dù có ảnh hưởng công việc thì cô ấy cũng tình nguyện không làm nữa, không kiếm được tiền cũng phải giúp được. Ôn noãn cười với cô, suy nghĩ của đối phương cả hai người đều hiểu. Sau khi ăn cơm xong, Ngạc Thiên Thiên đề nghị cùng nhau đi dạo. Mua ít quần áo đi, lâu lắm rồi tớ không mua quần áo. Được thôi, ba người đi dạo một lượt, không lâu sau trong tay đã đầy túi lớn túi nhỏ. Lúc cố thâm đến đón, hai người kia đã về. Anh cúi đầu, nhìn mấy túi to ôn noãn cầm, đưa tay ra đỡ. Có mệt không, không ạ. ôn noãn ngước mắt nhìn anh cười, hơi muộn nha anh bận hả? Công ty cố thâm đã có khởi sắc cũng không bận như trước nữa. Nhưng hôm nay có một cuộc họp nên mới không thể đi chơi cuối tuần với vợ được. Sau khi lên xe ôn noãn nhìn đường. Tối nay ăn gì ạ Em muốn ăn gì anh nấu? Ôn noãn cười, nhưng đầu suy tư một chút muốn ăn sườn anh nấu. Được, về nhà cố thâm liền đi nấu cơm cho cô. Ôn noãn sắp xếp quần áo trong phòng, cô mở quần áo mới mua ra, để một bên. cố thâm đột nhiên đi vào, nhìn thấy quần áo dưới đất mới hạ mắt tay cầm một cái váy xanh đậm lên nhìn ôn noãn, hôm nay mới mua đây hả? Ôn Noãn bất ngờ, nhìn thấy cái váy trên tay, trên tay anh nhanh chóng cướp lại. Mặt cô đỏ lên, khóc không ra nước mắt. "Này, váy ngủ?" Cố Thâm đến gần, cúi đầu hôn lên đôi môi cô, "Mặc cho anh ngắm hả?" Ôn Noãn đẩy cái tay lưu manh trước ngực ra, lắc đầu phủ nhận, "Đương nhiên không phải rồi." "Vậy em mua?" Lời còn chưa nói hết, Ôn Noãn đã nhanh chóng nói, "Không phải là em mua, Ngô thư tặng đấy." Nhớ tới ánh mắt ái muội của Ngô thư lúc đưa cô cái này, Ôn Noãn lại thấy hơi nóng trong. Ngu thư thật sự rất quá phận, cố thâm đương nhiên không sợ vở có, mấy chuyện như này thì cố thâm có thể nói là không biết ngại là gì. Anh cọ vào chóp mũi ôn noãn, ôm người vào lòng, thật sự không mặc cho anh xem. Không, đột nhiên, cố thâm cúi đầu hôn xuống, trực tiếp ngăn chặn những lời còn chưa ra khỏi miệng. Hai người ngồi đối mặt ăn cơm, ôn noãn vội vàng né ánh mặt mỉm cười phía đối diện, cắn miếng sườn, tức giận bất bình chừng mắt với cố thâm. Đều do anh, cũng tự trách mình. Nhất thời mềm lòng đồng ý, chỉ mới nghĩ đến lát nữa phải mặc cái váy kia ôn noãn lại thấy rất nóng trong. Ăn cơm, đừng nhìn em. Cố thâm cười tuân lệnh, ăn cơm xong, ôn noãn định đứng dậy dọn dẹp hai người đã thương lượng từ trước, người nấu cơm thì không rửa bát dù sao cũng định bên nhau cả đời, không thể luôn để một người làm hết. Đêm nay anh rửa, em không cho, ôn noãn liếc sang, anh đi làm cả ngày mệt rồi. Anh không phiền, cố thâm trêu chọc nói, chút nữa cho em xem anh có mệt không. Ôn nhoãn, cái lão liêu manh này, cố thâm vào phòng bếp còn không quên dặn dò cô. Đi tắm đi. Ôn nhoãn nghẹn lại, không khách khí từ chối còn sớm em mới ăn no. Hơn nữa cái váy kia phải giặt mới mặc được chứ, không sẽ không thoải mái. Cố thâm, một lúc lâu sau cố thâm ra khỏi phòng bếp nhìn sang người đang ngồi xem tivi. Anh vào phòng tắm nhé. Ôn nhoãn, anh vào đấy làm gì? Cố thâm chậm rãi nói, giặt váy. Không lây chuyển được cô thâm tuy rằng rất ngại có cả trăm ngàn lý do để từ chối nhưng ôn noãn vẫn thành thật đi giặt váy. Trước khi ngủ, cố thâm hôn người trong lòng, còn không quên nhắc nhở, ngày mai nhớ phải mặc đấy. Ôn noãn mệt đến nỗi một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nhưng nghe thấy nói như vậy, vẫn cố dùng hơi thở cuối cùng đạp người bên cạnh một cái. Cô thẹn quá hóa giận nói câm mồm, đi ngủ. Cô thâm mỹ mãn trong lòng, vợ yêu ngủ ngon nha. Ừm ngủ ngon, hôm sau là chủ nhật. Công ty cố thâm không có việc gì, khó có được một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Hai người ngủ đến lúc tự tỉnh mới chậm chạp ra siêu thị mua ít đồ. Giữa trưa ôn noãn nấu cơm, bữa tối thì đến lượt cố thâm làm. Sau khi ăn cơm chiều, hai người tay trong tay xuống dưới đi dạo Về nhà xong, cố thâm dùng ánh mắt sáng ngời nhìn ôn noãn, như là một con sói đang nhìn chằm chằm miếng mồi ngon. Ôn noãn, anh thật sự đang. Cái gì, cố thâm cúi đầu chạm nhẹ môi cô. Ôn vãn không nói gì, bị độ dày của mặt anh làm ngô cả người. Em đi tắm rửa, đi đi, một lát sau ôn noãn tắm rửa xong xuôi cố thâm cũng từ một phòng tắm khác đi ra. Anh quay đầu, nhìn mỹ nhân vừa tắm xong dùng hành động chứng minh giá trị của chiếc váy xinh đẹp. Phiên ngoại 4, cuộc sống sau khi kết hôn hai. Sáng sớm hôm sau, ôn noãn gian nan đứng dậy đi làm. Cố thâm tự biết bản thân đối lý nên đích thân đưa vợ đến công ty, chỉ là cả ngày cũng không được ôn noãn cho sắc mặt tốt. Sau khi cả hai đi làm về, anh đưa tay sờ chóp mũi, chột dạ gọi, vợ ơi. Ôn noãn, vênh lên, đừng gọi em. Cố thâm ôm lấy, không được em là vợ anh, anh không gọi em thì gọi ai. Ôn noãn, có đôi khi cô không thể nào chịu nổi da mặt dày như vậy của cô thâm. Cũng không biết từ khi nào da mặt người này càng ngày càng dày, càng ngày càng không có giới hạn trước mặt ôn noãn. cố thâm thấy cô cười liền hôn một cái còn tức không ôn noãn trợn lên không tức anh đi ra ngoài nhanh để em còn rửa hoa quả không cố thâm giơ tay lấy một quả dâu tây đã rửa sạch đút cho ôn noãn ôn noãn không nói gì há mồm ăn hai người xến xuống hồi lâu mới rửa xong dâu tây buổi tối cố thâm tự giác nấu cơm ăn cơm xong ôn noãn với cố thâm xuống dưới đi dạo tiêu cơm Cuộc sống hai người hiện tại hầu hết đều là ngày qua ngày ở nhà như này, lãng mạn cũng có, nhưng nhiều hơn là những ngày sống bình dị sau kết hôn. Cô cũng rất may mắn, từ khi bắt đầu tới bây giờ cố thâm vẫn luôn chiều chuộng cô hết mực. Mười ngón tay đan sen ôn ngoãn đột nhiên cười lên. Cười cái gì, không có gì, ôn ngoãn ngước mắt liếc mắt ra ánh đèn phía xa, mắt sáng lên nói ôi kia là cái gì. cố thâm nhìn theo sang, chắc là con sớt của ai đấy. Anh dừng một chút đột nhiên nhớ ra mình cũng chưa bao giờ đi xem concert với ôn noãn bao giờ, muốn đi xem không? Ai vậy? Ôn noãn cố nhìn sang, muốn chứ? Cố thâm, nhưng bây giờ còn mua được vé không? Cố thâm cười như không cười nhìn vợ mình, em nói xem. Ôn noãn, à, cô quên mất dù có hết vé rồi nhưng cố thâm mà muốn mua cũng không khó. Đi xem concert như này, ôn noãn lại hỏi, anh có muốn gọi thêm bọn Ngô thư không? Ca sĩ này ra nhiều bài hát gắn liền với tuổi học trò của bọn họ coi như là hoài niệm lại khoảng thời gian ấy. Tuy rằng nghe qua rất nhiều bài hát của những người khác nhau, nhưng trong lòng họ không ai có thể thay thế được ca sĩ này. Chắc là do ý nghĩa khác nhau. Ổn nõn no. thật ra rất thích ca sĩ này, nhưng cô không phải là kiểu người theo đuổi thần tượng hay nghệ sĩ, dù cho có thích thì cũng sẽ không chú ý từng tin tức của người ấy từng ngày từng giờ. Chắc cô được coi như là fan bài hát thôi. Cố thâm suy thư một lúc em hỏi đi, bao giờ rảnh cùng nhau đi? Ở phương diện này, cố thâm vẫn rất hào phóng. Được, ngày tiếp theo cả đám đã chốt hẹn cùng nhau đi concert. Cũng vừa đúng tổ chức hôm thứ bảy, trùng vào ngày nghỉ nên rất rảnh, cũng là một ngày gặp mặt đầy đủ khó có được của bọn họ sau khi tốt nghiệp. May mắn trùng hợp cũng gặp nhau khá nhiều nhưng hẹn gặp đúng nghĩa như này thì lại rất ít. Chốt lịch xong ôn noãn kích động đến không ngủ được. Cố thâm nhìn người đang ẩm ý trong lòng, đau đầu đỡ chán, mai còn phải đi làm đấy, em không mệt hả? Ôn noãn mở mắt nhìn anh, hôn lên khóe môi, không mệt chúng ta nói chuyện chút đi. Cố thâm nhướng mày, không mệt thật hả? Không hiểu vì sao ôn noãn vừa nhìn anh nhướng mày đã hiểu luôn ý thức của anh, run lên vội vàng nói, em em mệt em mệt em mệt. Không em có mệt đâu, cố thâm cúi đầu tìm môi cô hôn xuống, giọng anh trầm xuống, hơi khàn, đã không mệt thì tí ngủ tiếp nhé. đêm tối như mực không khí trong phòng ái muội không thể tả sau khi kết thúc ôn noãn rất là mệt bởi vậy ôn noãn rút ra kết luận về sau không thể nào nói mình không mệt được đi ngủ thì phải ngoan ngoãn mà ngủ không thì thảm lắm mấy hôm sau công việc ôn noãn bận rộn hơn còn phải tăng ca mấy hôm cố thâm rất có ý kiến với công việc này của ôn noãn rất bóc lột sức lao động nhưng bất đắc dĩ là ôn noãn lại thích không khí nơi đó nên dù có trong lòng cố thâm khó chịu thì cũng không dám nói gì cả hôm nay cô thâm đón ôn noãn tan làm đã là 9 giờ tối anh gọi điện cho ôn noãn đã xong chưa ôn noãn a lên anh đợi em ở bãi đỗ xe vài phút nhé cô thâm ok anh xuống xe đi vào siêu thị phía đối diện đợi sau khi ôn noãn xuống dưới cố thâm nhíu mày gần đây sao lại bận như vậy có hạng mục mới á ôn noãn vui vẻ nhìn anh em đói cố thâm đưa cho cô một cái hộp nhỏ ăn tạm tí đi về nhà anh nấu nữa cho ăn Ôn noãn mắt sáng lên cười cảm ơn anh. Cô bóp bóp cái bánh rán trên tay rồi lại mỉm cười. Tiền lương của mấy em thì không cao, mỗi ngày lại bóc lột thế này. Cố thâm rất là bất mãn, ông chủ của các em không nói gì hả? Ôn vãn giờ khóc giờ cười cắn mấy miếng nói, nói cái gì ạ Lúc bọn em không có việc thì cũng rảnh lắm mà. Vừa mới nói xong đã bị cố thâm chừng mắt. Ôn không nói gì an ủi người đàn ông bên cạnh ôi dào anh đừng có lo công việc như này em thấy ổn mà anh đừng có coi em là cô gái nhỏ yếu đuối nữa được không mấy cái này chả bỏ bèn gì đâu em làm được mà. Anh biết trình độ của ôn nhoãn cố thâm vẫn luôn hiểu rõ. Cô giỏi như thế nào từ thời học sinh anh đã biết rồi. Nhưng biết là một chuyện đau lòng lại là chuyện khác. Ôn nhoãn cười vỗ vỗ vai anh đi dạo chút rồi hãng về. Thật ra bây giờ cô rất vui, cuộc sống ổn định, công việc lại đúng ngành mình đam mê, còn có cả người yêu lâu năm bên cạnh thế nào còn không vừa lòng được. Sau khi về Cố Thâm tự giác nấu cho cô ăn. Mấy cái bánh bao kia chỉ là cho đỡ chống bụng thôi. Ôn Noãn chưa ăn hết hai cái tuy đói nhưng mà cô vẫn muốn ăn đồ Cố Thâm làm hơn. Ăn khuya xong, cuối cùng Ôn Noãn có thể thả lỏng đôi chút. hai người nhắm mắt lại tán gẫu mỗi một buổi tối trừ khi quá mệt hai người đều sẽ tâm sự nói chuyện ban ngày xảy ra chuyện gì bọn họ không làm việc cùng một chỗ nên thời gian dành cho nhau cũng có hạn vì vậy dùng cách này để hiểu nhau rõ hơn mỗi ngày gặp phải chuyện gì đều sẽ chia sẻ cho người kia biết chỗ em làm có một người rất trẻ đang mang thai cố thâm xong sao nữa ồn loãn chớp mắt không có sau đó em chỉ muốn kể với anh thôi người kia còn nhỏ hơn em á cố thâm nhíu mạch trẻ vậy sao Người kia chắc phải thích trẻ con lắm. Ôn nhoãn. Dạ đúng thế cô ấy nhẹ nhàng ấm áp lắm. Cố thâm làm bộ không hiểu ôn nhoãn ám chỉ ừm. Ôn nhoãn. Cô quay đầu, nhìn sang Cố thâm, anh không phản ứng gì hả? Phản ứng như nào cơ? Ôn nhoãn. Cạn lời, dạo gần đây bố không gặp anh à. Cố thâm nhíu mày, gặp ông cũng gặp em. Anh dừng một chút rồi lập tức nói, đừng có nghe ông ý nói linh tinh, không muốn sinh thì chưa cần sinh. Còn chưa nói hết câu ôn nhoãn đã cắt ngang. Em đâu có không muốn sinh, cô liếc sang cố thâm, là anh mà. Cố thâm, cố thâm quả thật không thích trẻ con cho lắm. Nếu phải nói ra thì anh thật ra vẫn thích nhưng chỉ là thích chơi với con nhà người ta thôi. Còn bây giờ anh vẫn muốn tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào của đôi vợ chồng son. Hơn nữa nghĩ đến sự đau đớn vất vả khi có con nên anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Chỉ là ôn ngoãn lại thích. bất đắc dĩ là ôn noãn lại thích có con có thể là do hồi nhỏ thiếu tình thương giờ dù là nhìn con người ta hay là mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cô đều rất thích cố thâm nghĩ rằng nếu ôn noãn thật sự thích thì đợi vài năm rồi sinh cũng được lại không nghĩ tới bố sẽ tìm họ hỏi chuyện này trước đó cố thâm từ chối bố nói tạm thời chưa muốn sinh ai ngờ người này còn chạy đi tìm ôn noãn nghĩ vậy cố thâm nhìn ôn noãn đừng áp lực chúng ta thuận theo tự nhiên thật sự Ổn nõn kinh ngạc nhìn hắn, bây giờ anh muốn sinh rồi hả? Cố thâm thật ra vẫn chưa muốn, nhưng là em sinh thì chắc phải thích thôi. Ổn nõn bật cười, gật gật đầu thật ra em rất thích làm một bà mẹ trẻ nóng bỏng. Được, cố thâm bất đắc dĩ đồng ý, vậy sinh đi. Ừ ừ, sau ngày hôm nay quả thật hai người thuận theo tự nhiên. Ổn nõn đã muốn thì dù là sao trên trời, cố thâm cũng phải hái cho cô, chứ đừng nói gì chỉ là một đứa con. Con sớt hôm nay kín người. Ôn nhoãn với cô thâm đi theo hàng người rồng rắn vào trong tay còn cầm băng đô cho mỗi người một cái. Được đeo hả? Ngạc thiên thiên hỏi. Ôn loãn ngạc nhiên cô còn chưa bao giờ đi concert không được đeo á. Ngạc thiên thiên cười có mấy ca sĩ không cho đâu nhưng để xem tình huống như nào đã trước đây tớ đi hai cái concert cái thì được cái thì không bên trong có chuẩn bị sẵn live stage á. Ôn đi thôi không được thì để ngoài thôi. Ok ok concert này không ngờ dễ tính vậy cho phép mang vào. Tám người ngồi với nhau trước bốn sau bốn rất là ồn ào sôi động. Ồn ngoãn với cố thâm ngồi bên nhau, cạnh đó là hoắc du và đan lễ. Trước là ngạc thiên thiên ngồi cùng vương gia, ngô thư với trình hữu hạn. Tám người sôi nổi tám chuyện con còn chưa bắt đầu nên rất thoải mái. Ngô thư cảm khái, lâu lắm rồi không có vui vẻ thoải mái như này. Ngạc thiên thiên cười, tớ cũng thế, nói thật là trước đấy đi con cũng không vui như hôm nay. Vương gia gật đầu chuẩn chuẩn, mấy người bọn mình tốt nghiệp xong đây mới là lần đầu tụ hội như này đấy. Trình Hữu Hạn cũng đáp lời, này còn phải cảm ơn ôn noãn nhé. Ôn noãn giờ khóc giờ cười, cần gì cảm ơn, là tớ nhớ các cậu mà. Mọi người, tám người vừa nói vừa cười, không khí rất tốt. Thời thanh xuân trẻ trung có những hồi ức vui vẻ nhất chắc là do có bản thân, lại có người trong lòng để hoài niệm. Mấy người ôn noãn từ cấp 3 rồi lại tốt nghiệp đại học chơi đến bây giờ cũng khá hiếm thấy. Concert bắt đầu, mọi người bắt đầu phiêu theo không khí buổi diễn, ôn noãn cũng không nhịn được hát theo, rất vui vẻ. Cố thâm cúi đầu, mặt mày ấm áp nhìn người bên cạnh, ngắm nhìn ánh sáng trong mắt cô, cảm thấy cuộc đời mình thật không uổng. Có một người như này trải qua quãng đời còn lại, những gì thiếu thốn trước kia, đều được lấp đầy. Ôn noãn ngước mắt, lại nhìn thấy ánh mắt anh đặt trên người mình. Mau hát cùng nhau, cố thâm chiều theo ý cô, được. Đã gần hết concert 2 tiếng trôi qua nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt, ca sĩ cũng vẫn hùng hục mạnh mẽ 10 phần. Đến bài hát cuối cùng tất cả mọi người đều hát theo, đứng lên cùng nhau ôn noãn với cố thâm 10 ngón tay đan sen, nhìn ca sĩ trên sân khấu cũng là giọng hát đã từng làm bạn đi qua thời thanh xuân cùng họ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, may mắn là người trong lòng thừa đầu vẫn luôn bên cạnh. Sau buổi biểu diễn ôn noãn và cố thâm lại trở lại nhịp sống bình thường của họ. Điều khác biệt là cuối năm, ôn noãn mang thai. Vừa biết mình sắp phải lên chức cố thâm vô cùng nóng vội, như thể người chưa từng trải sự đời. Bất chợt ôn noãn muốn đi đâu, anh cũng như một cái đuôi nhỏ đi theo chỉ sợ cô gặp phải chuyện gì không may. Cứ vậy vài tháng sau, mọi người xung quanh đều muốn sụp đổ tinh thần. Cũng may là những ngày tươi đẹp sắp đến, ôn noãn chuẩn bị sinh. Lúc mới mang thai ôn noãn rất thích đứa bé này, nhưng giờ chuẩn bị sinh lại bắt đầu sợ hãi. Cố thâm rất kiên nhẫn, từ sau khi ôn noãn mang thai lại càng kiên nhẫn hơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả ngô thư cũng nói cố thâm dường như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ôn noãn không thấy sự thay đổi đó, nhưng cô vẫn biết người này rất quan tâm cô. Cô nhìn cố thâm theo chân mình vào bệnh viện cười, đừng lo lắng, chỉ là sinh một đứa bé thôi mà. Cố thâm nhìn vào mắt cô trước tiên em cũng đừng run tay rồi hãng nói tiếp. Ôn Noãn bật cười, được rồi, đúng là em có hơi khẩn trương, nhưng anh còn nặng hơn so với em. Cố thâm giả anh hồi hộp thật, anh không phủ nhận chút nào. Người phụ nữ anh yêu nhất đời chuẩn bị sinh, lại còn là con của hai người họ, anh sao không hồi hộp cho được. Nửa đêm ôn Noãn đau đẻ, sau khi được bác sĩ cho phép cố thâm ở trong phòng sinh một đêm cùng ôn Noãn. Ánh nắng bình minh ló dạng đứa bé ra đời. Một tiếng khóc thét vang lên xé tai mọi người, nhìn tiểu hỗn đàn mới sinh xong, cố thâm ngất luôn. Sau khi tỉnh lại, anh nhìn ôn noãn một bên mắt nhắm mắt mở, một bên là bảo bối nhỏ, trong lòng vốn đang trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy. Cố thâm cúi đầu, hôn lên trán ôn noãn, khàn khàn nói, vất vả rồi, anh yêu em. Ôn noãn mở mắt ra, mệt mỏi cười nhìn anh, đứa bé đâu rồi anh? Ở bên kia, hai người quay đầu nhìn qua, nhìn nhau cười. Uồn vãn cầm tay cố thâm nói, cố thâm, em thỏa lòng quá. Đến tận bây giờ đúng là thật sự thật sự thỏa mãn. Cố thâm nhẹ nhàng đáp lời, anh cũng vậy. Tương lai chúng ta một nhà ba người bên nhau, vốn anh em chẳng có nhà, là em anh cho anh em. Cho nhau một mái ấm, một trốn để về. Tới đây chuyện xuyên thành quà tim nhỏ của lão đại đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com